các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện hẹn hò ngôn tình. Ngày hôm nay, Huệ Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện với tựa đề Mười năm sau, rát con về cưới vợ. Thưa các bạn, trên đời này có một loại người vừa mới gặp lần đầu tiên, liền cho mắt lận nhau mà xem đối phương là kẻ thù một mắt một còn hay không? Có đó, chính là quan hương Lâm cùng với ngôn tử Ngự. Bọn họ đã không hợp nhau rất từ lâu, từ nhà trẻ cho đến trường trung học, chướng mắt lẫn nhau, cho dù tình cảm hàng xóm của cha mẹ rất tốt, cho dù hai người bọn họ là thành mai, trúc mã lớn lên cùng với nhau. Thế nhưng cùng với bao nhiêu cặp đôi oan gia khác, thì cũng dần dần từ những cuộc tranh cãi đó, họ đã dành những tình cảm thật là sâu đậm cho nhau, để rồi trong tương lai, bọn họ chính là một đôi oan gia còn tệ thách trời cho đến tận cuối cuộc đời và câu chuyện này có gì thú vị, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi. 10 năm sau, rất còn về cấy phực để tìm hiểu nhé. Cô chính là thanh mai trúc mã quá khứ của anh. Cô và anh chính là không hợp nhau. Nhìn thấy cũng xem như là không biết. Hà nữ mỗi khi tên đó, nhìn thấy cô thì ánh mắt đều rất là nhò nhẹn, bộ dáng cô không câu giúp là như thế nào chứ? Thành tích tốt hơn so với cô ti lên rất là dài sao Sinh viên thải cao lên rất là dài sao Mà cố tình từ nhỏ đến lớn Cô và anh đều chung ở một lớp Anh là hạng nhất toàn lớp Mà cô thì Trừ khi cô muốn lão cha Nhà cô đánh kể chân Nếu không tuyệt đối không phải là hạng nhất đếm ngược Nhưng mà cũng không khác lắm Hạng nhì đếm ngược Dường như ba hàng đếm ngược Đầu tiên cũng không khác nhau nhiều Lúc cha nhìn thấy thành tích Cô sẽ tức giận đến muốn đập chết cô Cái này còn chưa tính, trà thôi muốn đánh chết cô, sẽ không cho chạy, ông đuổi theo sao? Cố tình muốn đánh cô liền thôi đi, lại còn há mồm luôn trống, đọc một chút đã kêu cô học theo cách vách, xem con trai nhà người ta rất là thông minh mà cô thì sao chứ, đầu óc là để đại tiện à? Loại thành tích này cũng dám đưa cho cha xem sao? Xin nhờ đi, cô cũng không muốn tưởng tượng cái loại thành tích cao này cho ông xem đâu, rõ ràng là tự lão già thối này lục sách của cô cô Tự cầm bằng điểm xem rồi tức giận đến phát run cơ mà. Ai, cô thực sự ông lão này giận đến mức huyết áp tăng cao, nhưng mà cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thể lực lão già nhà cô thực là rất tốt, có thể cầm bài thi đuổi giết cô khắp trấn nhỏ. Tiếng hô vang vọng từ đầu đường đến cuối ngõ, tuổi già khỏe mạnh, người người đều biết cô có thành tích tốt gì rồi. Mà cô trốn chạy liền thôi, lúc yếu thế lại còn có thể gặp được cái tên họ Ngôn tử ngự này. Sau đó, nhìn thấy em ta cao giọng tươi cười mà chế giễu, nhìn thấy bụng liền đèn lừa, quả hai người cùng lớp, có có thành tích, anh xem có biết được sao, nói rõ ràng là đang chán đường của cô, mở xem bộ dáng chật vật của cô khi bị lão già đuổi giết. Nói đến đây, quan Hưng Lam liền cảm thấy bản thân mình thật là yếu ớt, nhà trẻ cùng lớp, tiểu học cùng lớp, ngay cả trung học cơ sở cũng là cùng lớp. Tại sao chứ? Có cần phải yếu kém như vậy sao? Ông trời có mắt Dường như ông trời đã nghe được cô nhờ cậy, đến khi lên cấp 3 thì rốt cuộc cô và anh cũng không cùng lớp. Anh thì vào chính là trường trung học phổ thông rất nổi tiếng, mà cô thì ai, không muốn nói thì thôi, ngoài ý muốn chính là trường trung học phổ thông có tiếng là lưu manh lang sói, hơn nữa hai trường liền nhau, một tốt một xấu, vừa kéo lại đối lập mãnh liệt. Học sinh cũng nhìn chướng mắt lẫn nhau. Một bên là dùng ánh mắt kinh người để nhìn người, một bên là dùng ánh mắt kinh bỉ để chừng người. Nhưng mà yên tâm đi, bọn nó tuyệt đối sẽ không xảy ra sự kiện đốt lửa, bởi vì anh lên làm hội trưởng hội học sinh có quyền có thế, tất cả học sinh nữ đều say đắm, sắc quyền rũ bán ra bốn phía, ngay cả các cấp hẳn học trong trường sinh vật cũng không tránh được. <cười> Cô không nên cảm thấy cái tên mặt cương thi đáng chết này có gì tốt để mà say mê. Cô nhìn một lần liền đã muốn đập bẹp một lần. Không chỉ cô nghĩ như vậy mà nam sinh trong trường sinh vật cũng cảm thấy như vậy, thậm chí sự thật là muốn dẫn người đến đập bẹp anh, nhưng mà lại bị cô ngăn cản. Ừm, vì sao cô có thể ngăn cản chứ? Ai, ai bảo cô lên làm đại ca trường học một cách khó hiểu, rồi sau đó lại có thêm một đám em trai nhỏ đi theo cô chứ? Vì sao lại như vậy? Cô cũng không biết nha, cô chỉ là đánh nhau nhiều hơn một chút, nổi tiếng hơn một chút, khai rằng không bao lâu liền không cẩn thận xử lý đại ca của trường học. Rồi liền sau đó bị đẩy lên ngay vàng là đại ca rồi. À, cái chức đại ca này cô cũng không muốn làm đâu. Mà đám thú vật phía sau lại không hiểu tiếng người. Đồng một tí liền chị hai, kêu cô là chị, kêu đến cuối cùng người người đều biết cô chính là một đại ca lưu manh của trung học phổ thông, bao gồm cả lão già nhà cô nữa. Đùa sao chứ? Nếu tên họ ngôn kia thật sự bị đập bẹp, mà còn do người dưới tay cô làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net